Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3144 H Phượng Yêu Nữ Cùng Tiết Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Gặp lâm hiên ngôn ngữ khách khí Vạn hiểu chân nhân loại này tám mặt Tán lung lão quái vật tự nhiên cũng sẽ không biết thất lễ Hai người Lá mặt lá trái biểu hiện ra xem Ngược lại thực cùng bạn cũ gặp lại Không sai biệt lắm Hàn huyên một lát, Lâm Hiên mới quay đầu sỏ, mỉm cười thanh âm truyền. Vào lỗ tai bên cạnh vị này, chắc là Hắc Phượng Cốc tiêu tiên tử. Rồi, Hắc Phượng Cốc, nghe danh tử cũng biết là yêu tộc thế lực. Hơn nữa cùng bách điểu chi vương Phượng Hoàng có ngàn vạn lần liên. Lụy, đương nhiên thân là chân linh Phượng Hoàng chỉ có một, Hắc Phượng Cốc. Cấp cao nhất yêu tu cũng không quá đáng đổ kiếp trung kỳ mà thôi. Nhưng mặc dù không có dung hợp chân linh chi hỏa thiên phượng huyết. Mạch như trước cực kỳ không tầm thường thực lực hơn xa cùng dai tồn. Tại rất nhiều. Cho nên hắc phượng tốc phóng nhãn nai long giới cũng vẫn là bài danh. Thứ hai quái vật khổng lồ. Hơn nữa trong tốc độ kiếp kỳ đại năng không chỉ một cái. Mà là một đôi tỷ mũi. Tỷ tỷ có độ kiếp trung kỳ tu vi. muội muội hơi kém một ít. Nhưng là độ kiếp sơ kỳ đại năng không thể nghi ngờ. Mà thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp. Tự nhiên từng cách đều rất nổi danh khí. Cho nên Lâm Hiên có thể liếc nhận ra cô gái trước mắt. Đó là nửa điểm. Cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nàng này mặc cung trang liếc nhìn lại ước chừng có hai 217 10, tám tuổi, đôi mi thanh tú mắt phượng, dung mạo có chút diễm lệ, dáng người cũng thon dài vô cùng, nhưng mà trên trán còn hiện lên cực kỳ dày đặc sát khí. Bổn cung xác thực đến từ Hắc Phượng tộc đúng vậy, Lâm đáo Hưu có thể so sánh tiểu muội tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Tiêu tiên tử trong mắt hiện lên một đám gì sắc, không mặn không nhạt, Mở miệng Cũng khó trách nàng này kinh ngạc Nàng theo như lời tuổi trẻ tự nhiên Không phải dung nhân Phải biết rằng công pháp có chú nhân hiệu quả Tuy nhiên dùng nữ tử Chiếm đa số nhưng nam tu sĩ cũng không phải không có Độ kiếp kỳ tồn tại hình như thiếu niên Cũng không thể nói kỳ lạ quý Hiếm đến cực điểm Lại để cho nàng này kinh ngạc chính là lâm hiên chân thực tuổi Nếu là tu tiên giả tự nhiên không có khả năng nhìn ra, nhưng mà nàng này không chỉ có là thiên phượng hậu dụ còn thân có lôi hỏa song. Loại thần thông sinh ra tuổi nhãn có thể nhìn ra tu sĩ chân thực cốt, linh. Đương nhiên cái này kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, vừa rồi nàng. Này cũng là tùy ý liếc quét ra kết quả làm cho nàng kinh ngạc trước. Mắt lâm tiểu tử bất quá mấy ngàn tuổi mà thôi. Có lầm hay không tiêu tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối cơ hồ cho. Rằng là thiên phú của mình thần thông xảy ra vấn đề rồi. Tuy nhiên nhân loại tốc độ tu luyện muốn hơn xa yêu tục. Nhưng cũng không có như vậy không hợp thói thường chính là mấy ngàn tuổi mà thôi. Có thể tu luyện tới đồng huyền kỳ đại thành hoàn cảnh cũng đắc phi. Thường rất giỏi. Độ kiếp đây quả thực là chưa từng có ai hậu vô lai giả cho dù ngày. Xưa A-tu-la-vương có hay không như vậy không hợp thói thường tu hành. Tốc độ cũng không tốt lắm nói. Cái này lâm tiểu tử thực sự mạnh như vậy sao? Cung trang nữ tử trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe cũng không có lùi. Bước ngược lại toát ra vài phần vẻ tò mò hắn muốn dối lượng thoáng. Một phát lâm hiên phải chăng có thực học Yêu tộc kính trọng cường giả như chính mình cảm ứng đúng vậy Hắn vẹn vẹn bỏ ra mấy ngàn năm tự tu luyện tới độ kiếp kỳ cái kia tiểu tử này Đích thiên phú quả thực khó có thể nói hết Thành tiên không dám nói Nhưng đợi một thời gian có lẽ sẽ trở thành Tam đại tán tiên hoặc ba đại yêu vương cường giả như vậy Hắc phượng yêu nữ trong nội tâm đã có tính toán của mình rồi. Mà vạn hiểu chân nhân tuy nhiên nhìn không ra Lâm Hiên không giống. Người thường chỗ vốn lấy hắn cáo giả tính cách cũng sẽ không biết. Dẫn đầu biểu lộ ra địch ý đến đấy. Hắn mục đích tới nơi này vốn là tìm hiểu hư thật như Lâm Hiên chỉ là. tư có hắn bề ngoài tự nhiên không ngại đem hắn mà chuyển biến thành. Nho nhỏ vân ẩn tung Chỗ nào tư cách khi bọn hắn trên đầu làm mưa làm Gió Nhưng nếu là lâm hiên thực lực thật đúng không tầm thường Hắn sẽ Không để ý cùng hắn hóa thù thành bản Tiến có thể công Lôi có thể thủ Hắn tính toán thế nhưng mà đánh cho Phi thường có thứ tự Độ kiếp kỳ lão quái thần long Thấy đầu không thấy đuôi Chớ đừng nói Chi là ba người bọn họ Là đến từ bất đồng môn phái Lẫn nhau tầm đó Tự nhiên là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Gặp hai người đều không muốn cùng Lâm Hiên trở mặt cách kia tiết lão Yêu biểu lộ tràn đầy vẻ lo lắng Cười lạnh một tiếng Dấm trận tại chỗ tiến lên Lâm Tiểu Tử Ngươi Có thể dám cùng ta một trận chiến vị này chính là không phải cũng quá mức trực tiếp một điểm Lâm Hiên Có chút không nói gì. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy biểu hiện ra Lâm Hiên lại mảy may gì. Sắc dấu riêng tiết đảo hữu đây là tội gì ta và ngươi ngày xưa không? Quán, ngày gần đây không thù Không oán không cửu thì như thế nào, ngươi như nguyện ý đem vân ẩm. Tông nai long giới xếp hàng thứ nhất tên tuổi nhượng suốt, lại để cho. Bản lão tổ đem ngươi buông tha cũng không phải không thể. Tiết lão yêu dữ tờn cười nói đã vạch mặt thằng này nói chuyện cũng. Cũng chưa có cố kìa. huống chi hắn thực không tin chính là một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Có thể lợi hại đến tình trạng như thế hơn phân nửa là nghe nhầm đồn. vậy nhưng vận may của hắn dừng ở đây rồi. Yêu cầu như vậy. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng nghe theo tuy. nhiên hư danh cái gì hắn không quan tâm. Nhưng mà đối với tôn môn. Gia tục đã có chỗ tốt rất lớn. Mà Lâm Hiên tính cách lại làm sao có thể mặt người khi nhục tiết lão. Yêu thực lực tuy không tầm thường. Nhưng còn không để tài chính mình. Trong mắt. Đạo Hữu yêu cầu không chơi hơi quá đáng sao. Lâm Hiên lạnh lùng mà. Nói, đã đến giờ phút này, hắn tự nhiên cũng không cần phải cho đối. Phương sắc mặt tốt. Nói như vậy, đảo hữu là không đồng ý rồi. Tiết lão yêu cười to thanh. Âm chuyển vào trong lỗ tai, toàn thân càng là có kinh người yêu khí. Phóng lên trời. Trong lúc nhất thời, vốn là cũng rất hỗn loạn thiên địa nguyên khí. Trở nên cuồng bạo cùng với. Một cây cử đại màu đen vòng xoáy, suốt Hiện ở trong tầm mắt Hừ thật là uy phong tốt sát khí Như thế gì tượng Nếu là tu tiên giả Chỉ sợ sớm đã đột nhiên biến Sắc biết khó mà lui rồi Nhưng mà rơi vào lâm hiên trong mắt Nhưng Cũng không tính như thế nào được Xem ra chính mình thật sự là quá vô danh rồi Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, rất lâu không có bị. Người nhỏ như vậy nhìn cũng thế, vừa vặn lại để cho hắn thử xem chính. Mình mới tu luyện ra thần thông như thế nào? Sư đệ! Lúc này, Ngân Đồng Thiếu Nữ cùng Thiếu Niên họ Long cũng bay đến chỗ. Gần, hai người trên mặt ẩm ẩm lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Tục ngữ nói... Người tên cây có bóng tuy nhiên bọn hắn biết rõ lâm sư. để thần thông không tầm thường nhưng mà tiết lão yêu uy trấn nai long. Giới thế nhưng mà có trăm vạn năm lâu rồi. Yêu tộc thỏa nguyên vốn là so nhân loại cùng dai tồn tại muốn khắp. Dài hơn nhiều cách này tiết lão yêu tuy nhiên không cách nào cùng nai. Long chân nhân chi lưu đại năng so sánh với nhưng truyền thuyết cũng tốt. Là đã sống lưỡng trăm vạn năm rồi. Độ kiếp trung kỳ thực lực tự nhiên là không gì so sánh nổi. Yên tấm. Lâm Hiên bên khóe miệng lại toát ra mỉm cười. Sau đó toàn thân linh. Quang cùng một chỗ như bầu trời bay đi. Tại đây tuy không phải vân ẩn tôm tổng đà. Nhưng khoảng cách cũng không quá đáng hơn vạn ở bên trong. Độ kiếp kỳ giao thủ uy năng đó là. Hủy thiên diệt địa tại đây thân cận quá đi một tí cho nên Lâm Hiên mới lựa chọn bay đến bầu trời đi. Đạo hữu không là muốn cùng ta một trận chiến có thể dám đi lên. Lâm Hiên thanh âm chuyển tự đám mây. Có gì không dám. Cùng hai vị đồng bạn bất đồng tiết lão yêu tánh khí táo bảo vô cùng. Nhưng Lâm Hiên cử động lần này cũng khích khởi hắn trong lòng ngực hào. Khí toàn thân gió yêu ma nổi lên bao vây lấy hắn cũng như trên chín. Tầng trời bay đi. Rất nhanh tựu đi tới lâm hiên hơn nhìn trượng xa xa, hai người xa xa. Rằng co. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.